Xin chào các bạn Hà Đình Sa. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh chuyện ngôn tình là ngôn tình. Ngay sau đây thì Thu Hoàng sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 4 của bộ truyện Lấy vợ thiên kim kiêu ngạo Một bộ truyện ngôn tình hiện đại nữ cường sủng ngọt tổng tài cực kỳ hay và hấp dẫn. Các bạn đừng quên nếu thích giọng đọc của Thu Hoàng cũng như những bộ truyện do Thu Hoàng diễn đọc, hãy nhấn đăng ký kênh, ấn nút hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới nhất. Hãy xem truyện thì đừng quên ủng hộ, like và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp tôi nha. Còn bây giờ thì không để các bạn chờ lâu nữa, chứ các bạn cài thì xem nghe truyện thật vui vẻ với tập truyện số 4 của bộ truyện này. Tập 4. Trước cửa quán bar, Tạ áp vào lưng Trạch Dư, hai tay ôm chặt lấy eo anh. Cái ôm này sau năm 6 năm tuy không dài, nhưng cũng đủ để Tạ Điệt cảm nhận được rất nhiều điều. Ví dụ như cơ bụng và eo của người đàn ông rất chắc chắn, cơ thể ấm áp, ôm anh vào lòng như thế này, cô bỗng cảm thấy một góc trái tim được đớt hấp đầy từng chút một. Trong không khí ngập tràn mùi dừa cùng vị ngọt ngào của các loại nước có ga, vậy mà giờ phút này cô chỉ có thể ngửi được hương vị tươi mát từ chiếc áo vest của anh sau khi được giặt ủi cẩn thận. Anh vẫn giống như trước, chưa bao giờ thích sổ những thứ có mùi thơm quá nồng, trên người luôn tỏa ra hương vị sảng khoái và sạch sẽ. Cô trượt nhớ lại ngày chia tay Lúc đó anh dường như muốn lại gần ôm cô Nhưng cô đã né tránh Nhiều năm sau đó cô vẫn luôn suy nghĩ Tại sao mình phải trốn tránh như vậy Nếu Nếu không né tránh anh Thì ít nhất cô vẫn cũng có một cái ôm cuối cùng Có thể dùng để nâng niu Nhớ lại hồi ức Ngày chia tay là nửa tháng sau lễ tốt nghiệp đại học Cô ở nhà 12 ngày Và đó là ngày đầu tiên cô ra ngoài Trong 12 ngày Anh như có linh cảm không lành, họ cho cô hơn 300 cuộc nhưng cô không trả lời lấy một lần, mà cũng không bấm tắt. Lần nào cũng vậy, anh cứ thở dài chờ nhạc chuông vang lên rồi kết thúc. Nhưng rồi có một ngày, cuối cùng cô đã đưa ra quyết định và gửi cho anh một tin nhắn hẹn gặp ở bờ hồ trên tường. Hôm đó ở Bắc Kinh, trời mưa to, cô thức thần đi ra ngoài. Bác Trương từ phòng khách biệt thự chạy theo đến hành lang và đưa cho cô một chiếc ô đen. Cô vừa nhìn với ánh mắt bất lực và thương hại Cô chủ, cô không mang ô Cô ngơ ngác nhìn ra phía ngoài Những con mưa xối xả tháng 7 tạo thành một bức màn Trời rất tối, cô nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ô dài màu đen Cảm ơn ông rồi mở ra Chiếc ô của bác Trương rất to Nó to đến mức gần như che cả bầu trời Cô quay người định rời đi Nhưng lại nghe thấy bác Trương thở dài Cô như vậy, cậu ấy sẽ không tin là cô đến để chia tay đâu Tạ Điệt liếp nhìn chiếc gương lớn vừa vặn ở hành lang Năm đó cô mới 22 tuổi Tinh thần sa xốt Sắc mặt trắng bảy Vì mất ngủ mà hốc mắt sương vù Trong mắt tràn ngập tơ máu Bộ dạng thê thảm và đau đớn đó Dường như không phải là đi chia tay Mà giống như bị chia tay hơn Tạ Điệt vội vàng vào nhà vệ sinh tầng 1 Sửa mặt thật sạch Rồi trang điểm Cô trang điểm rất đậm Xảy đến mức không thể nhận ra một tia cảm xúc nào Thì ra cô đã có kỹ năng thành thạo này 5 năm trước Cô trang điểm xong Nhìn người trong cơ một lần nữa Đã quay lại thành một cô gái cao ngạo Cô hơi nâng cầm Luyện tập góc mắt Cách lít xéo trong chốc lát Lúc này mới bắt đầu đi đến chỗ hẹn Bởi vì dông bão Nên gần hồ không có ai Từ xa cô đã nhìn thấy Giang Trạch Sơ Đứng trên con đường dài sỏi bên bờ hồ chờ cô Anh đang dầm mưa Trong tay anh đang cầm thêm một cái túi Dùng giấy dầu bao đến kiến mít, sáng người gầy đi rất nhiều so với lần gặp trước. Tạm điện dừng lại nhìn anh, ngoại hình của anh không khá hơn cô trước khi trang điểm là bao. Khuôn mặt ư nhìn thì nhợt nhạt, máu môi lại càng tái hơn, cả người trông ngựng ngùng và quận bách. Anh thậm chí còn không bằng cô, ô cũng không mang theo. Thiếu niên cả người ướt đẫm, mái tóc đen dối bù, nước mưa trên người không ngừng nhỏ giọt, sáng vẻ trông thực chật vật. Tạ Điệt đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cô xếp chặt cán dù đốt ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bảy. Rõ ràng sau khi chịu đựng dày vào đến cực điểm 12 ngày trước, trái tim cô không còn đau nữa. Nhưng hiện tại đứng bên hồ một lần nữa nhìn anh, cô lại đau đến mức thở không nổi. Cô đã từng ở đây để nghị anh làm lại trai cô. Họ uống sữa đã trộm được của Tạ Duyên, cùng nhau ngắm tuyết rơi. Anh cũng từng ở bên hồ gọi cô một tiếng điệt điệt. Sau đó từng chút một hôn xuống đôi môi cô Nhưng hôm nay cô đến đây để chia tay tại Điệt trong nháy mắt Nghĩ tới chuyện đó lại muốn chạy trốn Vậy đi Không chia tay Sống như thế này cũng không tệ mà Ngày mai cô sẽ đánh một giấc thật ngon Và dành cho anh một nụ hôn ngọt ngào Như không có chuyện gì xảy ra Rồi ngày mốt Họ có thể cùng nhau đi dự lễ tốt nghiệp Và lên kế hoạch trước Cô còn mua vé tàu Sẽ cùng anh đến lahasa trong chuyến tổng muộn nhất Sau đó cô không cần anh làm gì to tát Vì gia đình cô có tiền Đủ để họ sống cả đời Tạ Điệt đột nhiên bật cười Cô quá ích kỷ Ích kỷ đến mức muốn anh chịu mọi ô uế Tủ nhục mà ở bên cô cả đời Nếu cô còn tiếp tục Cô sẽ chỉ hủy hoại anh mà thôi Tạ Điệt nâng cẩm đi tới Bên hồ Trong ánh sáng lờ mờ Giang trạch sư đột nhiên nhìn thấy cô vài giây Tạ Điệt đang tới gần Đôi mắt sáng lên một chút Có lẽ anh đã cảm nhận được điều gì đó Nên sau khi nhìn thấy cô Anh đã xón xén mỉm cười lấy lòng cô Cô chưa nói ra lời chia tay Nhưng anh đã đủ cảnh giác Và bắt đầu cầu nguyện cô thương xót cho anh Điệt điên Mấy ngày nay em thế nào? Anh đã gọi cho em nhưng không trả lời Đã có chuyện gì sao? Tạ Điệt không thương tiếc anh Cô dưỡng sơn đứng cách anh vài bước Bỏ mặc anh trong mưa Cô còng khóe môi Sang chạy dơ Thật sự tôi không biết anh lại có kiên trì đến vậy đấy Tôi đã phớt lờ anh trong hai ngày Không lẽ ý tôi vẫn còn chưa rõ ràng sao Dù sao chúng ta tốt xấu gì cũng ở bên nhau 3 năm Tôi không muốn đến cuối cùng lại làm mọi chuyện trở nên quá khó coi Nụ cười lấy lòng của chàng trai liền ngưng lại nơi khóe miệng Anh há hốc mù Còn chưa nói gì nơi hốc mắt liền đỏ Trong lòng anh đã sớm có suy đoán như vậy Nhưng anh tuyệt đối không muốn thừa nhận Hoặc đây cũng có thể là anh đang đấu tranh đến cùng. Điệt đi anh đến nhà tìm em. Họ nói em không có ở nhà. Anh bắt óc né tránh chủ đề vừa rồi. Đi tới gần cô với một đôi mắt đỏ he. Gần xanh trên trán rõ ràng đã hiện lên. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn cười. Câu còn lại rất khó nói. Chúng ta mấy ngày nữa. Hãy đến la xa cùng nhau đi. Anh nói xong. Sao hai tay muốn ôm cô vào lòng. Tạ Điệt lùi lại một bước. Mặt lạnh lùng né tránh cái ôm của anh Gỡ tay anh ra Cô cầu mày trách móc Sao tìm được nhà tôi Anh không biết ba tôi chưa bao giờ chấp nhận anh sao Tôi đã nói với ông ấy lại Tôi chia tay anh lâu rồi Nên ông ấy không biết chuyện chúng ta Cô mím môi tỏ vẻ rất không vui Nhưng cố gắng hết sức lịch sự nói Xin anh Đừng gây thêm phía với tôi nữa Giàn trẻ xưa có chút hoảng hốt Anh cố gắng điện hộ cầu xin cô tha thứ Anh biết Anh không định đi Nhưng là em không trả lời điện thoại của anh Điệt điệt Chỉ là anh rất muốn gặp em Nói xong anh như chợt nhớ tới chuyện gì Vội vàng mở cái bao đang được bọc trong giấy sầu trên tay ra Trong đó như có một cái túi đang được bọc trong túi chống bụi Đôi mắt đỏ bừng sáng lên một chút Chưa túi lần trước em nói muốn mua Anh vừa dĩ dự định tặng cho em vào ngày thất tịch Tạ điệt một tay cầm túi Một tay khác nhận lấy túi chống bụi từ tay anh Cô lười mở ra, chỉ nhìn thoáng qua khe hở trên miệng túi. Khi cô xem ảnh chụp street style của một blogger vào tháng trước, thuận tiện nhắc đến một chiếc túi có giá trị không rẻ đó, hơn 20 vạn tệ. Cô bỗng thở dài nhìn về phía anh. Lần trước tôi có nói rằng tôi muốn có một chiếc túi của thương hiệu này, nhưng tôi đã mua nó rồi. Anh biết đấy, những gì tôi muốn, không bao giờ phải đợi đến tháng sau. Cô đưa lại túi chống vụi cho anh với giọng điệu cứng rắn. Anh cầm đem trả lại đi, chưa bóc tem má Cửa hàng này dịch vụ họ bãi rất tốt Anh có thể được hoàn trả lại toàn một số tiền Giang trạch sư đột nhiên trở nên bướng bình Ngước mắt lên nhìn cô Đôi mắt càng ngày càng đỏ Khóe môi vẽ thành một đường Anh như mất hết hy vọng Sống lưng cứng đờ, giọng điệu cường gian nói Anh mua cho em Em không lấy thì bỏ đi Không cần trả lại cho anh Tạ Điệt nhắm mắt lại đột nhiên nầm một nụ cười Rồi ném túi trống bụi xuống dưới chân anh Anh cảm thấy như vậy là rất có tốt nghiêm sao Tôi đã nghe Kỳ Du Chi nói Anh mấy tháng nay đều ra ngoài làm thuê cho công ty viết mã cốt Mỗi ngày làm đến 2-3 giờ đêm để dành dụ số tiền này Lúc nói ra những câu này Cô thật lòng rất đau nhưng vẫn phải cố tình nói tiếp Lúc còn đi học thì không nghĩ gì Nhưng bây giờ chúng ta tốt nghiệp rồi Có rất nhiều vấn đề thực tế cần phải suy xét Không lẽ mỗi lần mua tối cho tôi Hay mua váy cho tôi Để phải dựa vào việc đi làm thêm kia của anh à Hay sau khi kết hôn Không lẽ tôi phải thành quản gia quản lý chi tiêu của gia đình này Giang Trạch Sư cuối cùng cũng hiểu rõ Vì sao cô lại muốn chia tay Anh cảm thấy trên mặt nóng sát Loại cảm giác đánh mất tôn nghiêm này Khiến anh gần như muốn quay người rời đi Nhưng cơ thể gần như bị đóng đinh cứng ngắc ở đó Và khi mở miệng Anh đã tự đem chính mình quăng vào hố sông Yệt yệt Vấn đề này không phải là anh không nghĩ đến Anh đã tự đem chính mình quăng vào hố sâu 3 năm trước Ngày mà em nói với anh làm bạn trai em Anh đã quay về tự lên kế hoạch cho bản thân 2 năm trở lại đây Anh luôn cố gắng trau dồn khả năng chuyên môn Thì lấy bảng kép tài chính Anh đã nghĩ hết rồi Thị trường internet trong nước vẫn còn có nhiều chỗ trống Về sao anh sẽ nỗ lực Giang trạch sư ngẩm đầu Đôi mắt đỏ ngầu đầy đau đớn Anh nhìn cô khẩn cầu Âm thanh đặc biệt run sợ Điệt điệt Anh sẽ đối với em thật tốt em tin tưởng anh một lần được không? Điệt đi, anh xin em Sàn trạch sư cảm thấy trước khi gặp tạ điệt Anh là một khối xương cứng Loại cầu xin lòng thương xót này Anh chưa từng nghĩ có ngày có thể nói ra khỏi miệng Ngay cả khi tòa án kết án anh một cách vô lý Anh cũng không cầu xin một câu Trong 2 năm ở tù Anh chịu khá nhiều thiệt thòi Khi bị đánh đập, xúc phạm Anh cũng không hề ban xin Chỉ đi cơ hội trả thù thật nặng Thế nhưng lúc này anh lại cầu xin cô Anh nói xong, nhất thời không thể tin được Trong lòng đột nhiên, bình thường trở lại Anh vẫn luôn biết rằng Anh yêu cô vô cùng đau khổ Đóa hoa hồng nhỏ này luôn mang theo những gai nhọn đau đớn Anh thả ngồi tù và bị đánh đập còn hơn phải rời xa cô Anh không thể làm gì nếu như không có cô Tả điện dường như đột nhiên bị anh chọc tức Hai mắt đỏ lên Giọng điệu trở nên sát bén Nổ lên giọng Bắc Kinh Anh đừng có làm cho khôi hài nữa Anh dựa vào cái gì được mà nỗ lực Vào năm 3 Tôi còn tưởng về sao sẽ cùng anh xuất ngoài du học Cùng lắm thì tôi bỏ tiền Mẹ nó Sao lại nghĩ vì anh từng ngồi tú có tiền án Ngay cả việc giấy chứng nhận không phạm tội Cần thiết cho việc du học cũng không lấy được Được Chuyện này tôi cũng nhịn Tôi thậm chí còn không đề cập đến chuyện đi nước ngoài Chỉ nghĩ đến việc tham gia nghiên cứu sinh với anh Nhưng sau đó Anh đứng nhất khoa về điểm chuyên môn Và rõ ràng anh đã đậu chương trình đào tạo sau đại học của trường Nhưng lại không có tin trong danh sách cuối cùng của chương trình Anh đã đến một công ty lớn trước khi tốt nghiệp phải không? Về khía cạnh kỹ thuật anh đều được thông qua Nhưng cuối cùng lại không có một cái offer nào Anh có nghĩ tất cả những chuyện này là nhân vì gì không? Tại điệt lớn giọng Là vì đã từng ngồi tù Anh có hiểu chưa? Những gì anh làm sẽ khó hơn người khác cần gấp Làm gấp ngàn lần Cho dù anh có chăm chỉ thế nào cũng vô dụng thôi Anh nghĩ tôi... Anh nghĩ rằng em nhẫn tâm nhìn anh như vậy sao? Cô ngửi lại câu nói sang dở Thanh âm phát ra rôn rôn. Anh nói sẽ đối xử với tôi rất tốt. Tôi tin. Vậy đợi đến khi anh có được một số vốn. Rồi hãy đến tìm tôi. Cô chút sận xong. Khuôn mặt tuấn tố của thiếu niên chốc mặt tái nhở đến mức không có chút sinh khí. Khuấy mắt đỏ mừng như muốn dỉ máu. Anh ho khan vài tiếng vì giầm mưa. Tạ điệt chú ý tới anh. Bàn tay buông thỏng ở một bên nắm chặt. Sau đó mô lòng Lại nắm chặt rồi lại thả lòng Anh không nói nữa Cũng không cầu xin cô nữa Chỉ xiết chặt khoai hàm một cách hung hăng Mưa càng lúc càng nặng hạt Thỉnh thoảng có một hai tiếng sét Vang lên trên bầu trời âm u Tạm điện biết rằng đã gần đến giờ Cô xiết chặt tay cầm ô Và thu hồi mọi biểu cảm của mình Giang trạch dơ Chúng ta đến đây thôi Anh không cần phải cảm thấy không cam lòng Chẳng phải cũng có rất nhiều cặp đôi Được chưa theo dõi tốt nghiệp sao Những người theo đuổi tôi Có thể xếp hàng dài từ đây đến tận Hương Sơn. Anh vừa nghèo lại còn từ ngôi tu. Dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ ở bên anh suốt đời. Cô nói xong liền kiên quyết cầm ô sở đi. Ngón tay xếp cắn rồi đến tái nhợt. Không liếc nhìn lại đôi mắt đỏ hoa của người thanh niên kia. Khi đi ngang qua, cô nghe thấy nói lời cuối cùng. Giọng nói khẳng đặc, giống như một người lữ hành đã khát nước nhiều ngày trong sa mạc. Thật đáng tiếc khi sầm xét vang lên ngay lúc đó. Lời nói của anh đã bị che đậy chặt chẽ Đến nỗi cô chỉ nghe được từ em đầu tiên Chữ em mở đầu Lại là ở cảnh tượng chia tay Tất nhiên không thể là câu dặn dò cô bảo trọng Có lẽ là một lời nguyền Vừa yêu vừa hận Hôm nay những gì tàn nhẫn cô đều nói ra hết Để anh cứ như vậy Vẫn như cũ nhẫn tâm biến anh thành cát bụi Không ai có thể tha thứ hay buông Tha cho bất cứ người nào nói mình như vậy phải không Sau 12 ngày xuyên thấu tâm can Cuối cùng cô đã nói chia tay Cuối cùng anh cũng hận cô, tiếng mưa càng lúc càng lớn, tạ điệt hung hăng lau nước mắt, bước chân lào đảo dám bước thật nhanh không hề quay đầu lại. Năm năm sau trời Bắc Kinh về đêm chỉ là không có mưa, tháng 11 gió đêm gào thét, lối vỏ quán ba xa hoa trụy lạc, bóng đêm phồn hoa, tạ điệt ôm một đàn ông trước mặt. Đột nhiên trong lòng buồn bã mà siết chặt cánh tay, người bị cô ôm cả người trở nên cứng đờ. Cô thậm chí có thể cảm giác cơ thắt lưng của anh khẽ run lên Như thể anh quá sốc nên không kịp đẩy cô ra Sau vài giây anh có chút xảy rụa Giọng nói cũng ngây ngốc như xưa Tạ Điệt Cô... Tạ Điệt bất mãn mà lầm bầm Giọng nói giống như làm nũng Đừng nhúc nhích Để em ôm anh một lát Khi Giang Trạch Sư nghe những lời này Cơ bắp cả người càng thêm cứng đờ Lại như cũ phá lệ mà không đẩy cô ra Rõ ràng lúc nãy đánh người nắm đấm đều nện xuống da thịt Vậy mà bây giờ một chút sức lực Để đẩy cô ra cũng không có Tạ Điệt ôm anh một lúc lâu Vài phút sau cô gói gọn lại Tất cả cảm xúc của mình Sau đó miễn cưỡng buông anh ra Giang trạch dư cắn răng quay đầu lại Vẻ mặt vừa kinh ngạc Vừa phức tạp Đôi mắt đen lội ra vẻ oán hận Giống như là một hoàng hoa khuê nữ bị lợi dụng vậy Tạ Điệt nhớ mày Nhích khóe môi vỗ vỗ hai cái vào ngực anh, thỏa mãn chép miệng, sau đó ngả ngớn mà sờ soạn cơ bụng của anh. Thật rắn chắc, những đồ nét chặt chẽ và mượt mà đều có thể cảm nhận được qua lớp âu phục kia. Ít nhất là sáu mối, đôi mắt anh tối giầm lại, nhưng anh không nói gì mà chỉ nhìn thẳng vào cô, như chờ cô giải thích, hoặc đợi cô nói việc chịu trách nhiệm về hành vi vừa rồi. Tạ Điệt sung sướng cười nói, chờ chờ. Giang trạch dư anh thật chuẩn Giáng người này so với mấy người bạn trai cũ của tôi Thì tuyệt hơn nhiều Này này chiếu một cái Sờ một cái Không lẽ muốn tôi trị trách nhiệm Nghĩ cũng được nghĩ nha Giang trạch sư im lặng Cái ôm kéo dài 3 phút Tạ điệt mới sẵn sàng để anh đi Giang trạch sư quay người lại với vẻ mặt phức tạp Không muốn thừa nhận rằng Trong mấy phút cô ôm anh Trái tim anh mềm đến mức Dường như đã thủng một lỗ Hận thù tích tụ bao năm cũng không thể cưỡng lại mà theo cái lỗ kia đi ra ngoài. Cả người anh như được ấn xuống một cái nút áo nào đó, mang tên nhẹ nhàng. Anh nhìn cô gái kiêu ngạo trước mặt. Vừa rồi muốn hỏi cô mang như vậy là có ý gì? Nhưng có chút khó nói. Không ngờ cô lại đưa tay ra sờ vào ngực và cơ bụng của anh một cách ngả ngớn như vậy. Chợt chợt. Giang trạch sư anh thật chuẩn. Giáng người này so với mấy người bạn trai cũ của tôi tuyệt hơn nhiều. Này này. Chỉ ôm một cái Không lại muốn truyết nhiệm à Ngữ khí của cô quá tùy ý So sánh với thái độ tương phản này Sự dịu dàng và nghiêm túc hiếm có của anh Dường như cực kỳ ngu ngốc Gia trạch sơ nhíu mày Lúc này giống như một con mèo bị dẫm phải đuôi Tạ Điệt Nhìn thấy anh phát hỏa như vậy Tạ Điệt rừng dương xòe tay ra Thế nào Khen anh dáng người hoàn hảo cũng không được Anh không thích được người khác khen à Giang trạch dư bị cô chọc giận đến tức cười Anh không chút do sự nói Tại điệt Tôi vừa giờ còn tưởng rằng ít nhất là đang giúp cô Nhưng hiện tại xem ra Là tôi tọc mạch cản trợ chuyển của cô đúng không Anh nói Mặt vô cảm mà chỉ tay về phía quán bar Tôi quên mất Cô chắc là khách quen của những chỗ thế này Mấy người bạn trai cũ bên Mỹ của cô Có phải cũng từ đây mà ra không Anh bỗng nhiên nhớ lại lần đó trong xe Sau khi xe rượu cô rất thuần thục mà tiếp cận anh Khó trách Trong lòng như bị xe tăng chạy qua một cách tàn nhẫn Cô luôn nổi bật Không người đàn ông nào có thể từ chối ngoại hình và khí chất của cô Ngày đó chưa tay cô đã từng nói Người theo đuổi cô xếp hàng dài đến tận Hương Sơn Vì vậy anh biết rằng cô không thể để cửa sổ trống sau khi rời khỏi anh Lúc này anh cảm thấy rất phẫn nộ và chua xót Phẫn nộ đến mức không cách nào che giấu được Qua những lời chất vấn Tạ Điệt nghe xong số chất vấn này Công môi nhìn anh một khoảng dài im lặng Vuốt lọ tóc dài phía dưới Mơ hồ trả lời Chắc là vậy Ai biết được Tôi cũng không nhớ rõ lắm Tại vì nhiều quá Giọng cô rất nhẹ Gần như bị lấn át trong những âm thanh trầm láng khác nhau của quán ba Giang trạch sư rõ ràng đã bắt gặp ánh mắt cởi mở và thành thật của cô gái Nhưng thể sự việc này không phải là vấn đề gì lớn đối với cô Chỉ có anh là người kỳ quặc Khi thể hiện thái độ như vậy Cũng đúng 5 năm anh không có cô 5 năm cô không có anh Vốn dĩ không cùng một loại 5 năm Anh nghe sau nhìn cô một lúc lâu Vẻ dịu dàng ôn nhu trong mắt dần tan biến Bất lực Và hận thù trật dâng lên Anh không nói nữa quay người bỏ đi với vẻ mặt tái mét. Tạ Điệt đứng ở nơi đó nhìn theo bóng lưng anh. Nhìn một lần nữa bị cô chọc tức lên. Lên xe rồi đóng sầm cửa lại. Lần này anh bỏ đi rất sức khoát. Không dừng lại mà trực tiếp khởi động xe ngay ngang rời đi. Động cơ của chiếc xe thể thao phát xâm thanh thật lớn. Bốc lên một luồng khí thải cay xè từ bên đường. Tạ Điệt khẽ chậc một tiếng. Lần thứ ba anh và cô gặp nhau. Bắt đầu bằng một cái ôm âu im đã mất từ lâu. Nhưng cuối cùng vẫn đối chọi gay gắt Và kết thúc trong sự không vui Buổi đêm gió mát Tạ Điệt đứng một lúc lâu Đột nhiên cảm thấy hơi lạnh Cô nhấc chân đi vào hướng quán bar Nhưng từ khỏe mắt cô đã thoáng nhìn thấy Một tấm thẻ rơi rơi đất Cô đi tới không lương nhặt lên tấm xanh thiếp Trong ánh sáng mở ảo Cô phát hiện đây là xanh thiếp của Giang Trạch Sư Có lẽ là vừa rồi Khi đánh nhau không cẩn thận làm rơi Cô thuận tay đem tấm danh thiếp kia nhét vào tối Quay lại quán ba. Trong quán ba, mọi người đã ngừng nói về chu Sa và chu Tử Tuấn. Trên chiếc ghế xài, hàn tầm chu đang uống hết lên đến ly khác. Như thể cô đã rất say. Cô tựa như không xương cốt mà dựa vào vai hạ Minh. Lầm bẩm lầm bầm mà kêu khóc. Anh ấy rất tệ. Bí mật giải trừ hôn ước. Còn giả vừa không quen tôi. Khi tôi có bạn trai, thì anh ấy cũng không quan tâm. Tôi mới không cần đến anh ấy nữa. Không cần... Để tâm đen ấy nữa. Cô vừa nói vừa nức nở. Thỉnh thoảng còn đấm đấm vài cá lên người ngồi bên cạnh. Trông cô y như một đứa trẻ. Hạ Minh ngồi bên cạnh cô. Đem cô ôm vào trong ngực. Cực kỳ khí chất mà dỗ dành hưởng ứng theo cô. Ây ô, chúng ta cứ mặc kệ hắn đi. Ai cũng không để ý tới hắn. Cho hắn là một người cô độc sống có đời còn lại. Còn cô đơn đến chết. Được không? Hàn tầm chu lại bắt đầu cuống lên. Cô đơn đến chết. Không muốn, không muốn. Anh Hạ nhà tôi làm sao có thể sống một mình quãn đời còn lại được. Anh ấy rất đáng thương. Nếu không, tôi cũng không kết hôn nữa. Tôi sẽ cùng anh ấy. Cùng nhau cô độc sống hết quãn đời còn lại. Hạ mình nghe vậy khẽ cười nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Tà Điệt đứng một bên nhìn biểu hiện an ý của hai người mà tươi cười. Bọn họ đã bỏ lỡ nhau nhiều năm nay. Cuối cùng cũng hoa hảo nguyệt viên. Cô vui cười xong lại cảm thấy trong lòng nhói đau. Mấy năm trước, Lúc cô và Giang Trạch Dư ở bên nhau, thì Hàn tầm chu và Hạ Minh lại như người xa lạ. Mà vài năm sau, họ rốt cuộc cũng vượt qua được sự chia ly, cùng nhau kết hôn. Còn cô cùng Giang Trạch Dư lại đi tới nông nỗi này. Tạ Điệt trở lại chỗ ngồi. Đột nhiên cảm thấy hôm nay hẳn là nên thản lòng mà uống một ly rượu vậy. Vì vậy cô không quan tâm đến thức uống không cồn vừa rồi, mà tự rót cho mình một ly lối, loại rượu Brandy đắt tiền. Dòng hơn nửa thế kỷ ủ và lên men, cho ra nhiều hương vị tuyệt vời và độc đáo. Từ nhỏ, cô đã biết rằng thế giới này không phải là thế giới hoàn hảo trong chuyện cổ tích, không phải mọi thứ đều suôn sẻ Có viên mãn thì tất nhiên sẽ không có viên mãn. Cô không muốn thừa nhận, nhưng cũng phải thừa nhận. Cô và Giang Trạch Dư, có lẽ là phần không viên mãn kia. Trên con đường gần thập sát hải, sắc trời tối tăm nhưng đèn đường lại trói mắt. Độ sáng của thành phố vào ban đêm không ổn định so với khi nãy lúc anh vừa lái xe qua. Sàn trạch dư lái xe chậm rãi đi một đoạn ngắn. Càng lúc càng nheo mắt để thích ứng với độ sáng luôn thay đổi trước mặt. Tuy nhiên mắt anh càng lúc càng nhức con đường trước mặt càng ngày càng mờ. Khi xe đến khúc cua, anh vẫn phóng thẳng về phía trước cho đến khi bánh xe nghiêng nghiêng với độ cao chênh lệch bất thường, khiến cả xe có hiện tượng lên xuống nhẹ. Loại xe chênh lệch độ cao này Không phải là gờ giảm tốc Mà giống như bậc thềm của vành đai xanh bên đường Giang rạch dư đột nhiên trở nên tỉnh táo Đánh mạnh tay lái Đồng thời đáp phanh gấp Tốc độ của cả chiếc xe thể thao nhanh chóng giảm xuống không Sau một cố giảm tốc rất lớn Mà xác giữa bánh xe Và mặt đất phát ra một tiếng ken két Rồi lao sâu vào bãi cỏ khô Trong vành đai xanh Cả người bởi vì quán tính mà nhào về phía trước Anh thầm mắng một tiếng Rồi mở cửa xuống xe xem xét Màn đêm vô cùng tăm tối Đèn xe lại quá mức trói mắt Cực tối và cực sáng Nằm ngoài phạm vi nhận thức của anh Vậy sánh sáng Trước mặt anh như bị một tấm màn tre Giang trạch sư chống đỡ thân mình Mà đứng vững bên cửa xe Thò tay vào bên xe tắt đèn pha Lấy điện thoại ra Bật đèn pin chỉnh để chế độ sáng Mà anh có thể tiếp nhận Đầu xe đã rẽ vào vành đai xanh cách đó hơn 1 mét Còn gần vài cm thôi Thì tông thẳng vào thân cây bên đường rồi. Trên đường, một vài chiếc ô tô chạy phía sau anh hoảng sợ trước cảnh tượng bất ngờ này đã chạy vụt qua. Có người chủ xe xấu tính thòi đầu ra mắng mỏ. Nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện Brett đi màu đen, thì đem đầu rút trở về. Xem như không có gì xảy ra. Giang trẻ sư lên xe với gương mặt không chút biểu cảm. Anh cố gắng lủi xe lại, nhưng lại nhìn không rõ cảnh đường qua gương sau. Cảm giác bất lực khiến anh cảm thấy buồn bực, đập mạnh một tay lái một cách nặng nề. Anh nhắm mắt lại, hít sâu vào cái cố gắng mình ổn tâm tình. Một lúc sau mới cười mỉa mai. Sau 5 năm không có cô, anh thậm chí không thể lái xe trở lại. Anh lặng lẽ ngồi một lúc lâu, rồi mở điện thoại ra mới nhớ sàng thành trí dũng. Hai ngày nay nghỉ phép, anh đành phải gọi điện thoại số điện thoại của Chu Kỳ Du. Kỳ Du Chi là người đồng sáng lập trạch ưu. Kỷ thiếu da luôn nhà nhã hơn anh rất nhiều. Lúc này đang làm cùng spa cùng vợ. Trả lời điện thoại thì có vẻ không kiên nhẫn. Có chuyện gì không? Sao tôi đang bận? Kỹ thuật của nam kỹ thuật viên rất tốt. Ấn vào cơ lưng ngay lập tức dạn ra. Rất thoải mái. Giang trạch dư chọc một cái. Thành trí Dũng đang nghỉ phép. Cậu tìm người giúp tôi lái xe. Tôi không cẩn thận đâm vào vành đai xanh. Kỷ du chi có chút sửng sốt. Từ trên giường mát xa nhỉ dựng lên. Giọng nói tăng lên rất nhiều Buổi tối mà tự mình lái xe Không sống à Giang trẻ xưa nhíu mày Đừng nói nhảm nữa Mau thì người ta đón tôi Không thì cậu tới đi Kỳ Du Chi nghe giọng điệu cứng rắn của anh Bắt đầu bắt đầu nhíu mày Anh biết có lẽ đang mệt mỏi Vì thế này phải ép câu chuyện xuống Tối nay phó chủ tịch tập đoàn Y Trung Quốc đắp xuống Bắc Kinh Tài xế của tôi được cử đi đón người Một lát tôi sẽ có đón cậu Cậu đang ở đâu Giang trẻ xưa im lặng hồi lâu sắc mặt tái xanh mét Anh đưa tay ôm chán Tôi gần thập sát hải Sau khi ngấy nói xong địa điểm Đầu dây bên kia im lặng một lúc Lát sau lại bật ra một tràng cười không kiềm chế được Phốc Cậu thực sự đã đến thập sát hải Tôi nói cậu đồ liếm cậu chết tiệt Cậu còn không thừa nhận Thế nào Tạ đại tiểu thư có cho cậu giác mặt tốt không Tôi đoán là không rồi Bằng không cậu cũng sẽ không tự lái xe về Giang Trạch Dư sắc mặt càng ngày càng xanh Lại oán hận mà đập mạnh vào vô lăng Mẹ nó Cậu có tới hay không Không tôi cút máy Kỳ Duchi cố nén ý cười Rồi rồi tôi tới ngay đây Lúc Kỳ Du Chi đến đã là 15 phút sau Cậu ta để Giang Trạch Dư ngồi ở ghế phụ Còn cậu thì ngồi ở bên ghế lái Mở miệng vui sướng khi người gặp họa Con đường này hẻo lãnh như vậy Hèn gì cậu không bị cảnh sát lôi đi Thế nào Cảm giác sắp đâm trúng cây kích thích chứ Kỳ Du nói xong Gian thạch sư cũng không trả lời Quay đầu nhìn thì phát hiện Anh đang ngửa đầu ra sau ghế Một tay che mắt Cả người đều ẩn trong bóng tối Cũng không biết là đang nghĩ gì Anh trông có vẻ mệt mỏi Kỳ Du bỏ đi về mặt diễu cợt Giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy Cậu nhìn cậu kia Mấy năm qua đã chịu được bao nhiêu khổ sở Sao cứ phải dậm chân tại chỗ và luôn nghĩ đến cô ta? Vừa dứt lời hơi có chút hận sắt không thành thép. Trên đời này có rất nhiều phụ nữ. Đâu phải chỉ có một tầm hình tạ điệt. Một lúc lâu sau, sang trảnh sức cũng vẫn không nói gì. Cũng không bỏ tay ra khỏi mắt. Kỳ Du Chi nghĩ anh không muốn trả lời nên tức giận khởi động xe. Cậu ta đánh tay lái. Từ từ lui ra khỏi vành đai xanh. Giảm tốc độ rồi vững vàng lái xe về phía ngã tư. Nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói của Giang Trạch Sư. Chỉ có một. Kỷ Duchi nghe không rõ nên thuận miệng hỏi lại. Cậu vừa nói cái gì? Giang Trạch Sư hai tay vẫn để lại đôi mắt, giọng nói ngưng trọng, mang theo một chút u buồn cùng mong manh, thậm chí còn có âm mũi khó nghe. Tôi nói trên đời này, cô ấy chỉ có một, những người khác đều không phải là cô ấy, thì làm gì có quan hệ gì với tôi. Kỷ Duchi thực sự sửng sốt khi nghe những lời đó. Cậu đã biết Giang Trạch Sư được 9 năm và ấn tượng của cậu về anh luôn là một người rất có năng lực và cũng rất kỳ quạc. Hai người bọn họ là bạn cùng phòng hồi học đại học. Mùa đông thường xuyên thấy anh mặc áo khoác bông mỏng, môi tái xanh, mặt không chút biểu cảm. Anh luôn là thủ khoa chuyên nghiệp số 1 của khoa tự động hóa nhưng chưa bao giờ được học bổng. Thậm chí còn không lấy được nghiên cứu sinh nhưng anh không quan tâm. Từ sáng đến tối ngồi trong thư viện nghiên cứu mở kinh doanh, thị trường, tài chính lộn xốn. Có đợt anh muốn tích cóp tiền để làm thuê cho công ty viết mã cốt mỗi ngày. Mỗi tối anh dùng máy vi tính cũ không được tốt lắm, để viết mã đến 2-3 giờ sáng. Sau đó cũng không biết số tiền kia đã đi đâu, cũng không nghe anh nhắc đến chuyện đó nữa. Sau đó thì hai người họ bắt đầu kinh doanh cùng nhau. Lúc đầu là Kỳ Du Chi bỏ vốn, còn Giang Trạch Dư thì phát huy công nghệ và tính sáng tạo của mình. Kỷ thiếu ra trong nhà có tiền nên không quan tâm con số 100 vạn hay nhiều hơn vậy. Ban đầu cậu ta cơ bản chỉ muốn tùy tiện khởi nghiệp thôi nhưng phát hiện chàng trai này thật sự nghiêm túc. Trong suốt một năm, anh chỉ ngủ 3 tiếng mỗi ngày, làm website, tìm nhà đầu tư và tìm thương hiệu để giải quyết trong cách tuyệt vọng. Tất cả những thứ lộn xộn mà anh học trong những năm đại học của mình đều có ích, bao gồm tiếp thị, quản lý và anh nắm được tất cả các kỹ thuật. Chỉ trong một vài năm, Công ty đã phát triển nhanh chóng và doanh thu đã tăng vọt. Đội ngũ kỹ thuật của công ty đã tăng từ 5 người lên hàng nghìn người. Lĩnh vực kinh doanh cũng đã mở rộng từ các sản phẩm công nghệ cao theo một trong những nền tảng mua sắm trực tuyến lớn nhất ở Trung Quốc. Thời gian trước, công ty cũng đã mua lại các nền tảng xã hội lâu đời bao gồm các Tea Party. Kỳ Du Chi vẫn nhớ là lên sàn chứng khoá New York cách đây 2 năm. Giá trị thị trường hàng năm chém triệu USD khiến cậu Một vũ nhị đại lớn lên trong đống tiền Cảm thấy bàng hoàng và thích thú Thật đúng là mẹ nói anh ta đã làm được Có thể nói kỳ du chi được như ngày hôm nay Ở Bắc Kinh trở thành người đàn ông giàu có Thành công nhất trong giới nhà giàu Không thể không kể đến công lao của Giang Trạch Dư Giang Trạch Dư chính là người như vậy Dã tâm, tàn nhẫn và cũng rất thông minh Nhưng một người đàn ông như vậy Một người đàn ông có thể gánh vác mọi thứ Vậy mà cậu ta đã không ít lần chứng kiến anh gục ngã Lần trước là lúc Tạ Điệt rời đi, lần này là lúc Tạ Điệt quay lại. Kỳ Du Chi cảm thấy hơi khó chịu. Cậu ta một tay cầm vô lăng, một tay vỗ vỗ vai giang trạch sư mỉm cười an ủi. Được rồi anh bạn, nếu Tạ Điệt là người phụ nữ duy nhất trên đời này, vậy thì cậu cứ theo đuổi đi ok? Cậu ta giảm tốc độ và nói, cuối tuần này để Thành Trí Dũng đi kiểm tra mắt của cùng cậu đi. Cuộc vui cuối cùng cũng tan lúc nửa đêm, Hạ Minh trước tiên kêu xe đưa Tạ Điệt về nhà, sau đó mới đỡ hàn tầm chu đang say khớt sang ngoài. Tạ Điệt biết mình bị đau dạ dày, khắc chế nên chỉ uống một ly rượu, lại uống đến cực chậm, cho đến lúc này tính ra cô vẫn còn thanh tỉnh. Khi về đến nhà, cô ngồi sau trước bàn làm việc lớn và bắt đầu thu lại 50fax ở Bami đã nợ từ lâu, cư dân mạng đa số đều tò mò. Hầu hết các câu hỏi trên website và youtube Đều liên quan đến đời sống tình cảm của cô Tạ Điệt bập bẹ một vài từ trong cơn say Khi nghe câu trả lời của chính mình Trong video xuất bản cuối cùng Cô lập tức bị sốc Vì loại câu hỏi này Chỉ nên ghi lại khi cô còn tỉnh táo Cô đóng máy tính và ngồi bó gấu trên ghế Chiếc đồng hồ trên tường đang trôi từng phút một Phát ra những âm thanh tích tắc Tích tắc Tạ Điệt trước đây thường sử dụng đồng hồ điện tử im lặng Nhưng vài năm trở lại đây Cô đột nhiên yêu thích những chiếc đồng hồ cơ học có thể phát râm thanh. Bởi vì bằng cách này cô mới có thể cảm nhận thấy một chút bầu bạn trong đêm khuya những khi mất ngủ. Cô nhắm mắt thư giãn một lúc. Sau đó mở hộp thư công việc ra. Thấy rằng Trương Triều đã gửi email cho cô lúc 5 giờ chiều. Sunny Tôi vừa nhận được tin mới. Ngày mai công ty chúng ta và tập đoàn IR sẽ cùng đứng ra trong người phát ngôn Trung Quốc cho đủ chủ đề sản phẩm mới của tập đoàn IR. Cả công ty chúng ta và tập đoàn IR đều có quyền quyết định. Tôi nghe nói bọn họ không hài lòng với những minh tinh nữ đã casting trước đó Vì vậy phạm vi lựa chọn lần này Không chỉ giới hạn cho tôi Cho những người nổi tiếng Các blogger thời trang lớn do công ty chúng ta ký hợp đồng cũng được xem xét Anh ta ở cuối email còn nói thêm một câu Sunny đại nhân Tôi nghĩ cô có tiềm năng trở nên nổi tiếng Tôi rất lạc quan về cô Cố lên Tập đoàn IR đã mua lại nhiều thương hiệu thời trang cao cấp Hiện là công ty lớn nhất trong ngành thời trang Mỗi lần ra mắt sản phẩm mới Hai tuần lễ thời trang Đều thu hút các nhà thiết kế trên toàn thế giới Đối với một nhóm đông như vậy Việc lựa chọn người phát ngôn Thường là những sao nữ nổi tiếng và được yêu thích nhất Thì lần này lại có phong cách khá lạ Cô không quan tâm đến vấn đề này Mặc dù cô thích công việc này Nhưng nói thật là cô không có tham vọng lắm Tạ Điệt mệt mỏi Bước đến phòng thay bộ đồ ngủ Sau đó đi vào phòng giặt bên cạnh phòng tắm Với một đống quần áo bẩn Trước khi cho quần áo vào máy giặt Cô theo thói quen lật trong túi quần Đột nhiên tìm thấy một tấm danh thiếp Hóa ra là danh thiếp của Giang Trạch Sư Mà cô đã vừa nhặt ở quán bar Cô cầm tấm danh thiếp Đi trở lại phòng khách Ngồi trên ghế sofa vải Nhìn đi nhìn lại Tên, chức vụ và thông tin liên lạc của anh Được in trên thẻ Có số điện thoại di động của anh Tổng cộng có 11 số Chỉ cần bấm số là có thể nghe thấy giọng nói của anh Tạ Điệt im lặng nói trong 2 phút Nhớ kỹ con số kia Cô lấy điện thoại ra và bấm Từng số 1 vào máy để lưu lại Cô thực sự không định thực hiện cuộc gọi này Nhưng ngón cái của bàn tay phải Bất ngờ nhấn nút gọi Ngay sau khi nhập tất cả các con số Tạ Điệt hốt hoảng đem điện thoại vùi vào ghế sofa Sau đó lấy một chiếc gối Đè nó lại để che lấp đi tiếng đổ chuông Nhưng phía bên kia đã nhanh chóng bắt máy Alo Giọng nói của anh phát ra từ chiếc gối Ngay có vẻ nặng nề xa cách khách sáo mà lịch sự. Đó là cách chào hỏi điềm tĩnh, tiêu chuẩn khi đối mặt với người lạ, khác hẳn với sự cầu kỉnh và ăn miếng trả miếng trong những lần gặp trước. Tạ Điệt đột nhiên đại não như bị mắc kẹt, cô không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ gỡ gối xuống từ từ đưa điện thoại lên tai, và xây sau người bên kia lại nói một câu. Alo? Tạ Điệt vẫn không trả lời, nín thở lắng nghe tiếng thở bình tĩnh của anh. Sau vài giây anh sẽ cúp máy như một cuộc gọi quấy rối đúng không? Nhưng người bên kia không cúp máy mà trở nên im lặng với cô. Nửa đêm hai đầu điện thoại đều im lặng. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của đối phương. Một phút, 2 phút, 3 phút. Đột nhiên đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có phần bất lực và bực bội. Tạ Điệt. Cô tìm tôi có chuyện gì? Anh thật sự biết đây là cô. Tạ Điệt hoảng loạn muốn cúp điện thoại. Nhưng Lý Trí lại nói cho cô biết, lúc này mà cô thì chỉ giấu đầu lòi đuôi, cô không thể để lộ được. Khoảng cách của hai người bây giờ xa như vậy, bây giờ cô phải dựa hoàn toàn vào chính mình. Nếu cô không chịu được mà để lộ ra thì phải làm sao đây? Tạ Điệt đột nhiên nhớ đến email của Trương Triều lúc nãy. Vì thế trong chớp mắt một cái cớ hoàn mỹ xuất hiện, Tạ Điệt ho khan một tiếng. Tôi nghe nói trong buổi ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Y vào buổi tối mai. Người phát ngôn sẽ được chọn từ các blogger đã ký hợp đồng với T-Party. Trương Triều nói với tôi rằng công ty chúng ta cũng có quyền quyết định lựa chọn người phát ngôn. Tôi thấy anh làm rơi tấm danh thiếp ở lối vào của cơ quan 3, nên tạm điệt khẽ ho một tiếng. Tôi nghĩ khí chất của tôi rất hợp với tập đoàn IR. Tôi có thể tự mình đề cử được không? Giọng điệu của cô nhanh hết mức có thể. Còn cô ý lộ ra một chút bối rối khiến người ta nghi ngờ rằng đây là ý đồ đi cửa sau, sợ vòng mối quan hệ qua điện thoại. Quả nhiên nghe xong những gì cô nói, hô hấp bên kia trở nên nặng nề hơn. Chầm mặc hồi lâu anh lại trở về giọng điệu lạnh lùng. Tại sao tôi phải giúp cô? Tôi có liên quan gì đến cô sao? Tạ điệt chớp chớp mắt, muốn thuận nước đẩy thuyền mà cúp điện thoại. Không, vậy tôi... Cô chưa kịp dứt lời thì một giọng nói vô cùng tự hào vang lên từ đầu dây bên kia. Cô muốn tôi giúp cô? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Một tiếng bíp vang lên, điện thoại bị ngắt. tại Điệt cầm điện thoại vừa bị cúp máy, sửng sốt. Giọng điệu này sao nghe quen vậy? tại Điệt bỗng nhớ tới tối nay cô thuận miệng nói ra một câu kia. Muốn tôi chịu trách nhiệm? Nghĩ cũng đừng nghĩ nha. Cùng một câu nói, cùng một ngữ khí. Người đàn ông này mẹ nó trả thù cũng thật mạnh mẽ. Tạ Điệt cầm di động một hồi lâu, thở dài. Đang tính đi ngủ với tâm trạng phức tạp bỗng nhiên lại nhận được điện thoại. Cô không nhìn dãy số. Theo bản năng nghĩ rằng Gian Trạch Sư gọi lại. Vì vậy điều chỉnh tâm tình mà bắt máy. Thế nào Gian Trạch Sư? Ai đổi ý muốn giúp tôi à? Ngữ khí của cô ngả ngớn. Đầu dây bên kia không nói gì. Một lúc sau hờ lạnh một tiếng. Thành âm này vừa nghiêm túc vừa già nua. Tuyệt đối không phải giang trạch dư. Tạ Điệt nghe thấy hử lạnh. Sống lưng cả người đều cứng đờ. Lúc sau ngoan ngoãn ngồi thẳng thân mình. Đẻ thấp tiếng nói. Ba, đã trễ thế này. Sao ba lại gọi điện thoại cho con? Người bên kia điện thoại là Tạ Xuyên. Giọng điệu của Tạ Điệt rất cung kính. Lúc trước cô luôn nổi loạn và không có thái độ tốt với Tạ Xuyên. Nhưng 5 năm, năm trước, khi ông liều mình giúp cô, cô đã nợ ông rất nhiều. Từ đó cô không còn cứng đầu nữa. Cô vừa nói vừa lướt nhìn trước đồng hồ treo tường. Đã 12 giờ rưỡi Ông và chú Yển Linh luôn đi ngủ sớm. Gọi điện thoại muộn tết này chắc có quyết chuyện quan trọng. Cô về nước tại sao lại không báo cho tôi? Cô còn đến công ty của Giang Trạch Dơ. Thế nào? Những lời đã nói 5 năm trước thì đã quên rồi à? Tạm thiệt giật mình. Gồng cứng cổ. Kéo một cái gối ở bên cạnh qua ôm chặt. Là... Những chuyện đó đều là trùng hợp Còn không có muốn cùng anh ta Cô còn chưa nói xong đã nhận được Một tin nhắn từ Tạ Xuyên Trong tin nhắn chỉ có một bức ảnh Quán ba tối tăm Đám đông chen trúc Cô gái trẻ ôm chặt người đàn ông mặc vest Và giày da từ phía sau Góc ảnh rất đẹp Nhìn rõ thần sắc của hai người không sót gì Đôi mắt đỏ hoe của cô gái Và vẻ mặt sững sờ của người đàn ông Đã tạo cho một bức ảnh một cảm xúc khó lý giải Là cô cùng Giang Trạch Dư Giọng điệu biện hộ của Tạ Điệt đột nhiên im bặt Một lúc lâu sau khi nhìn thấy bức ảnh Giọng nói của cô khô khốc Ba Đây là do hôm nay anh ấy đánh nhau với người ta Con chỉ muốn kéo anh ấy ra So với tấm ảnh mơ hồ kia Lời giải thích hiện tại của cô có vẻ quá yếu ớt Tạ Xuyên lệ hừ lạnh một tiếng Cô không cần giải thích chuyện này với tôi Tôi đã chặn lại bức ảnh này rồi Sẽ không có chuyện gì xảy ra Tạ Điệt Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là gì Khi cô còn nhỏ Tôi đã dạy cô bao nhiêu lần Cô đã quên sao Tạ Điệt nhắm mắt gặm từng chữ một mà trả lời Còn nhớ rõ Là giữ lời hứa Ông trầm giọng chất vấn cô Giọng điệu không giống như những người cha đối với con gái Mà giống như một giáo viên trung học giảng Vậy cô có giữ lời hứa sao Tạ Điệt cảm thấy vô cùng khó chịu Nhưng cô không thể bác bỏ nó Cô thử nhận nó không làm được gì, những gì mình nói năm đó. Cô không thể kiềm chế mà lần nữa động tâm. Vì vậy mới không kéo anh ra rồi rời đi ngay lúc đó. Vì vậy mà cô mới ôm chặt lấy anh thêm 3 phút. Cô thậm chí đã gọi cho anh chỉ để nghe giọng nói của anh. Tạ Điệt gian năn mà mở miệng. Ba, con chỉ là cảm thấy để đã qua 5 năm rồi. Và sự cố đó... Cô chưa nói hết lời. Tạ Xuyên lại cắt ngang một cách nghiêm khắc. Đã qua Chu Tử Tuấn vẫn còn ngồi xổm trong tù kìa Cô nghĩ chuyện này kết thúc rồi sao Họ Chu là một trong những gia tộc nổi bật nhất Bắc Kinh Ngay cả tôi cũng phải ngước nhìn Chu Tử Tuấn còn là con trai duy nhất của Chu Dịch Cô cô nghĩ rằng nếu họ biết được mối quan hệ giữa cô và Giang Trạch Sư Và biết được sự thật năm nào Thì họ sẽ buông tha cho cô Hay là sẽ buông tha cho người yêu cũ cô Trong giới kinh doanh ở Bắc Kinh Gia tộc nổi bật nhất thuộc về nhà họ Chu So với Tạ Gia chỉ là một gia tộc mới nổi lên mấy chục năm trước Chu Gia hành động rất kín kẽ Từ thời Trung Hoa dân quốc đã có vô số sản nghiệp trải dài khắp cả nước Sau này phát triển ra rất nhiều ngành nghề Gần như toàn bộ bất động sản Tin tức giải trí, mỏ than, vận tải hàng hóa Đều có sự hiện diện của họ Đây có thể được gọi là hào môn chân chính Còn Chu Dịch là chủ của Chu Gia Giọng điều của Tạ Xuyên ẩn chứa sự tức giận và thiếu kiên nhẫn Tạ Điệt Ngay từ đầu là cô tự mình quyết định Đoạn Đó đâu tôi đã nói Cô không được hối hận Nếu hối hận Tốt hơn hết là không nên đưa ra quyết định này Tôi đã nói hết hậu quả cho cô từ lâu rồi đúng chứ Tạ Điệt không tự chủ được Mà sụt xịt mang theo tiếng khóc gật đầu Con biết Con biết chuyện đó con thật sự rất biết ơn ba Nghe những lời cảm ơn Giọng điệu của tạ xuyên vẫn lạnh lùng và cứng rắn Thậm chí còn có vài phần trách móc Thật không biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì Cô lúc nhỏ đã không thân thiết với tôi Tôi luôn luôn nhìn thấu cô Đang yên đang lành bên Mỹ không phải tốt sao Trở về làm cái gì Chỉ cái thêm phiền phức Cô nếu có nửa phần nghe lời tôi như tiểu ý Thì tôi cũng không đến mức Tạ điệt nghe ông của trách Đột nhiên ngã quỷ khi nghe đến câu cuối cùng Ba Sao bà có thể nói như vậy? Con không muốn gây thêm phiền phức cho ba Con chỉ là... Cô gắt gắn chặt điện thoại. Tay còn lại ôm đầu gối. Cò quắp trên ghế sofa. Giọng nó như chết lặng. Bà, con đã 5 năm không về nước. Con ở Mỹ luôn chỉ có một mình. Bà ba chưa bao giờ gọi điện thoại cho con. Cũng không quan tâm con đang làm gì. Tính chất công việc của con không cần phải đi làm. Con cả ngày đều trong căn hộ. Ở một thành phố lớn như L.A. Bên ngoài náo nhiệt sôi động như thế nào cũng không có quan hệ gì đến con. Còn mỗi ngày đều một mình ăn cơm đi ngủ làm việc. Ngoại trừ thỉnh thoảng chu chu đến tìm con. Cùng con nói một vài câu. Nhưng cô ấy cũng bận. Tụi con không phải lúc nào cũng liên lạc. Ba, sau một thời gian dài con thậm chí đôi khi còn hoài nghi liệu con có đang tồn tại hay không? Cô vừa nói vừa khóc nước nở. Nước mắt nhanh chóng làm dối tung lúc trang điểm trên mặt. Trước mặt Tạ Xuyên, cô trước nay chưa từng có thể diễn. Mọi người đều coi cô như công chúa, cho rằng cô là người lạnh nhạt và kiêu ngạo. Chỉ có ông là người biết rõ chuyện của cô. Mẹ ruột Tạ Điệt lửa dối sau khi sinh cô ra. Bà bị đuổi khỏi Tạ Gia cùng Tạ Điệt. Tạ Xuyên cưới một người vợ khác, Chu Uyển Linh, cái mông nhiều tuổi. Trước năm 11 tuổi, cô sống với mẹ trong căn nhà dột nát ở ngoài ô Bắc Kinh hơn 10 năm. Có một lần Tạ Điệt và mẹ cô tình cờ gặp Tạ Xuyên trên phố cùng với Tạ Thu Ý. Người nhỏ hơn cô 2 tuổi, cô bé mặc một chiếc váy tiểu thư bling bling và đang làm nũng rằng cô muốn có con búp bê Tây Dương trong tủ kính. Búp bê Tây Dương đắt tiền như vậy. Tạ Điệt dù thích cũng không dám nói. Tạ Xuyên ngay lập tức mua một bộ hoàn chỉnh cho Tạ Thu Ý. Tạ Điệt liền núp mình sau lưng mẹ Và cắn ngón tay một cách buồn bã Cô lúc ấy liền nghĩ Tạ tuổi như vậy mới là công chúa Thế nên cho những năm về sau Cô đều học bộ dáng năm đó của cô bé Ngẩn cao đầu Vênh váo tự đắc Sau đó khi cô 10 tuổi Cô may mắn được đưa về Tạ ra ở Lúc đó ở Bắc Kinh đang bùng phát Một trận dịch cúm nặng Vì rút thương hàn đối với một đứa trẻ khoảng 10 tuổi là chí mạng Một ngày trước khi Tạ Điệt quay về Tạ ra Mẹ cô phá lệ đưa cô đến sân chơi cả ngày. Có lẽ lúc đó cô đã vô tình nhiễm virus, thương hàn. Ngày hôm sau, cô đem virus cảm mang vào tạ ra lây bệnh cho tạ thu ý. Tạ điệt vẫn còn nhớ rõ buổi tối hôm đó. Cả cô và tạ thu ý ở biệt thự tạ ra đều bị sốt. Nhưng cô nghiêm trọng hơn. Sốt lên đến 40 độ. Trong lúc thần trí không rõ, cô nghe được tạ xuyên cùng chụy Uyển linh lòng nóng như lửa đốt gọi xe cấp cứu. Một câu bảo bối, hai câu bảo bối ôm Tạ Thu Ý lên xe cấp cứu nhưng trở đến phiên cô bọn họ lại sợ cô lây bệnh đeo thêm nhiều lớp khẩu trang cùng bào tay thật dày mới dám ôm cô ngủ lên một chiếc xe khác sau đó Tạ Thu Ý đã ra đi cô sống sót và trở thành công chúa duy nhất trong gia đình họ Tạ suốt những năm qua Tạ xuyên hận cô đến mức ông sẽ so sánh cô với Tạ Thu Ý trong tất cả mọi thứ trong lòng ông Tạ Thu Ý là người tốt Ngoan ngoãn và thông minh Trong khi Tạ địa thì bướng mình Cũng tốt thôi Nhưng bây giờ cô nghĩ Mình đã làm rất tốt trong 5 năm qua tại Điệt thập phần khổ sở Mà tiếp tục khụt khịt đứt quã mà nói Ba Khi con ở Mỹ Ngày nào con cũng không ngủ được Con thử một mắt đến sáng Bác sĩ tâm lý của con đã nói với con rằng Nếu tinh thần còn như vậy Đi xuống thì con sẽ có vấn đề Cô không còn cần phải duy trì hình tượng của mình Như thế cô đã tìm thấy một vết thương Điền cuồng nói về sự mệt mỏi Và gánh nặng dưới vẻ ngoài kiêu ngạo này Cô để nghỉ con quay lại Trung Quốc Xa ngoài giao lưu Và liên lạc với những người bạn thân Hôm trước con đến sự tiền giáo sư lý tổ chức Thấy nhiều bạn cùng lớp Con uống rượu lên cảm thấy rất vui vẻ Còn có buổi tối hôm nay Con cùng mấy người chu chu tụ tập Ba mà nói con về nước không báo cho ba Nhưng mà trước khi về Con có gọi điện thoại cho ba nhưng ba không bắt máy. Trợ lý của ba nào ba vẫn luôn rất bận. Vậy tại sao những lúc ba có thời gian lại không điện thoại lại cho con? Ba, hiện tại con rất khổ sở. Con thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi. Mới muốn đi tìm anh ấy. Tạ Điệt ngừng lại. Ngay đầu dây bên kia không chút động tĩnh. Khẽ mỉm cười. Cô thực sự biết rằng cuộc gọi đã sớm dập máy. Cô chỉ là mượn cớ để tự chốt sận. Tạ Xuyên không bao giờ rảnh rỗi. Cũng không kiên nhẫn lắng nghe những gì cô nói. Tim của Tạ Điệt đau đến mức sắp vỡ tôm Cô mở miệng thở sốc. Mở bức ảnh hai người ôm nhau mà Tạ Xuyên vừa gửi cho cô trên điện thoại. Gắt cao ôm chặt vào lòng. Cô ngồi quỷ ghế trên sofa gào khóc ra tiếng. Tạ Điệt, anh thích em. Như cơn gió đêm lướt qua mặt hồ nổ lên ngợn sóng. Đó là bởi vì trước đó anh đã vì em mà làm tan chảy cả một hồ băng. Trên thế giới này, người xem cô như công chúa thật sự chỉ có một người. Nhưng mà cũng chính cô đã đánh mất đi người đó. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 4 đã kết thúc. Cảm ơn các quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.